Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mình như đinh sao ấy Đinh nhâm quý Mình cũng không không không rõ lắm Về cái can chi này rõ lắm Nhưng mà Phụ nữ tuổi dần thì nó cũng chân chuyên lắm <cười> Rồi cái thứ hai nữa là Người ta mô tả Cái ừ, Tác giả mô tả cái hình ảnh Gò má thì cao, đẹp rất là đẹp nhưng mà gò má cao. Rất rất nhiều người phụ nữ mà đặc biệt là các bạn thấy cái người phụ nữ cổ đại của Trung Quốc ấy, thì cái gò má người ta thường người thì đẹp nhưng gò má cao mà lại còn đánh phấn trang điểm càng tôn thêm cái gò má nó cao lên. Cái thứ nữa là lông mày lá răm, mày lá răm thì mình cũng không hiểu lắm. Không biết là anh chị em nào chị em nào là ở bên, bên bên bên trang điểm cho mình biết cái cái mảy lá râm nó như thế nào chị em comment ở dưới nhé. chị em comment ở dưới cho mình xem xem cái mảy lá râm của nó như thế nào ok rồi à. Anh, anh anh anh anh thích nhất là cái cái cái cái cách mô tả mà đằng sau một cánh cửa là có cái gì thật sự đọc truyện ma nhiều Anh cũng gần như là nhiều chuyện làm cho anh không sợ lắm rồi. Tức là ít chuyện để cho anh sợ lắm. Nhưng mà cái hình ảnh mà đằng sau cánh cửa có cái gì thì nó làm cả một cái sự ám ảnh. Tại vì hello Võ, Hoàng Võ Văn. Tại vì là các bạn đây lần đọc xong chuyện bước ra chuẩn bị mở cửa, nắm cái tay nắm cửa phát mở thì đúng lúc bà vợ bà đi đến. Đọc xong chuyện trong đầu nó vẫn đang luẩn quẩn cái tình tiết trong chuyện. À, phòng thì nó tối Trong tối sáng này thôi Nhưng thật ra nó chỉ có duy nhất một ngọn đèn chiếu đây từ Chỗ kia là nó tối Phòng thì tối, cái hành lang thì nó nhà nó sâu hun hút đó. Nó chỉ có duy nhất một cái bóng đèn thôi. Cái bóng đèn mờ mờ Cái bóng đèn hành lang nó tối tối thôi Mở ra cái Bà vợ buổi tối bà mặc những cái bộ váy ngủ Nó dài dài, nó thuôn thuôn Nó trắng trắng không? Mở ra đang cúi cúi Hít sâu một hơi Xong nó dễ chịu mở ra phát nhìn Mà bà vợ tối bà không có bột tóc nữa Bà để xõa ra đó. Cái hình ảnh đằng sau cánh cửa có gì Thật sự là nó làm cho anh Anh cảm thấy đó là một trong những hình ảnh Mà anh ám ảnh Từ khi anh đọc Chuyện ma đến giờ Hello Bé họ Có phải bé họ là bà nà đấy không em Để các ta ở bên, bên Youtube nó bé quá anh nhìn không rõ Thật sự được không? À, cái hình ảnh đằng sau cánh cửa là có gì Nó là một cái hình ảnh rất đáng sợ Mà hôm nào mà bà còn đắp cái mặt nạ nữa thì Chắc là Nó, là, nó nói bằng cái từ nó hơi thô một tí nữa Của anh em miền Nam vẫn hay nói vui với nhau á Là trứng cút đánh lô tô luôn đó các bạn bữa nào mà vợ đắp mặt nạ có anh anh anh nhớ là có cái gì vợ anh hay đắp cái mặt nạ mặt nạ xâm Hàn Quốc và mix bột đậu ờ mặt nạ xâm Hàn Quốc mix bột đậu tức là các bạn hình dung là nó hơi đen đen xong đầu nó lại nó có những cái đường kẻ này đục đục đắp lên xong đầu khoét hai cái con mắt này, à, cái cái cái lỗ mũi thì thủng đây thôi nhưng cái mồm chỗ này nè. Ma. Xong đầu tóc xóa xóa này nè. Hôm hôm nào bà không bà xóa tóc tôi còn đỡ sợ nhưng hôm nào bà bà lấy cái bòm á bà lấy cái bòm bà vớt tóc là như tôi nè không? Bà vợ tôi thì có quả chán thì cũng bướng rách rời đấy là câu đấy là của chích chích nguyên văn cha vợ tôi nói đó bà vợ tôi có quả chán thì rách rời luôn ở bãi bờm lên như vậy như chán tôi nè nhưng mà cái quả chán của bà vợ tôi nó bướng lắm ốp quả mặt nạ ổ kẻ kẻ kẻ kể như này hương nhá nhá nhem nhem mà hôm nào bà ấy lại đang cười kiểu kiểu thấy mình bước ra ấy Bà đang cười nữa mà ngẩng lên nhìn nó quả váy, ó quả váy dài trắng mẹ che gần đến chân. Mùa hè thì còn đỡ, mùa hè còn mặc quần áo uh, quần áo quần đùi áo cộc thì còn đỡ. Nó bảo cái mùa đông bà... nghe chuyện hot nhất tại đọc